các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net muốn chia tay với anh thấy cô ngoan cố như vậy nguyên bản tiêu khải phong tâm tình đang rối loạn cũng có chút tức giận đúng vậy cô vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh tốt một khi đã như vậy anh sẽ làm như em mong muốn tự tôn nam nhân đã bị đả kích nghiêm trọng gương mặt tuấn giật của anh lộ ra vẻ lạnh lùng dứt khoát xoay người rời đi nhìn theo bóng dáng dần rời xa của anh Giang tỉnh quân nhịn không được Ngồi sụp xuống hành lang bệnh viện Khóc giống lên Tuy rằng cô rất hận anh Khi đã, khi dễ chị gái Tuy rằng biết anh rất xấu Nhưng mà chỉ có chính cô biết Cô vẫn là thực thương anh Vẫn là thực lực luyến tiếc anh rời đi Trên tay cầm bình rượu Lắc qua lắc lại tiêu sái đi đến một khách sạn cao cấp Sau khi cùng ông chủ quen chào hỏi Tiêu Khải Phong đi vào trong thang máy Sau khi thang máy đến tầng 5 Anh bước ra ngoài, đi đến trước một cánh cửa có người bảo vệ, đẩy cánh cửa đi và đi vào trong. Kiều Dịch Luân đang ngồi ở trên ghế sofa nghe tin tức, nghe thấy âm thanh quay đầu lại, nhìn thấy bộ sáng này của anh không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng lên dìu anh. Hắn thật sự là không biết Khải Phong rút cuộc suy nghĩ gì. Ngày đó, sau khi từ sân bay trở về, anh trực tiếp đưa hắn đến khách sạn này cắt đứt dây điện thoại, không cho hắn liên hệ với thế giới bên ngoài, còn phải người canh giữ ở cửa không cho hắn đi ra ngoài. Khải Phong, cậu làm sao vậy? Ông trời, rốt của cậu đã uống bao nhiêu rượu? Hắn bị mùi rượu nồng nặc trên người bạn tốt làm cho nhíu mày. Dịch Luân, tớ nói với cậu. Nấc một cái, anh mềm nhũn giống như bạch tuộc không xương bám vào người Dịch Luân. Cậu định nói gì với tớ thì ngồi xuống rồi nói sao? Kiều Dịch Luân kéo anh đến nằm trên sofa đoạt lấy bình rượu trong tay anh. Tiêu Khải Phong vừa khóc vừa cười. Tớ nói cho cậu nghe. Dịch Luân, chúng ta hủy nhau. Cậu biết không, chúng ta hủy nhau. nhíu mày, Kiều Dịch Luân đi đến nhà tắm lấy một chiếc khăn lông ướt ra. Cậu nói chúng ta hủy nhau cái gì? Cậu hại tớ phá sản. Tớ hại giang tâm linh sinh non. Cho nên chúng ta hủy nhau. Cánh tay ở trong không trung vung lên thật mạnh một cái. Động tác lau mặt cho anh của Kiều Dịch Luân đình trệ, nghi hoặc nhìn gương mặt say khướt của anh. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Cái gì sinh non? Tiểu Khải Phong đưa đôi mắt đảo quạch, do say rượu nhìn hắn. Đầu cậu bị hỏng rồi sao? Đứa nhỏ của cậu và Giang Tâm Linh, cậu không biết sao. Cậu không cần nói với tớ là cậu và cô ta không có chung giường. Tớ nói với cậu nghe, tớ chỉ là đẩy cô ấy một chút, cô ấy ngã sắp xuống. Sau đó liền sinh non, cô ấy chảy thật nhiều máu, thật nhiều máu. Những lời hồ ngôn loạn ngữ này làm cho lòng Kiều Dịch Luân kinh hoàng một chút vứt bỏ khăn lông trong tay nằm lấy áo anh, kéo anh dậy Nói cho tớ biết, phát sinh chuyện gì Cậu như thấy tâm linh Cậu đã làm gì cô ấy vậy Hắn lo lắng cuồng loạn truy vấn Kế tiếp Tiểu Khải Phong lâm vào một trận trầm mặc Anh như là tỉnh rượu Ánh mắt tan rã cũng dần dần lấy lại tiêu cự Bình tĩnh nhìn người trước mắt Hơn nửa ngày mới mở miệng Tớ thấy giang tâm linh ở trong nhà tỉnh quân nổi lên tranh chấp với cô ấy đẩy cô ấy một cái cô ấy té ngã sau đó chảy rất nhiều máu tỉnh quân nói cô ấy sinh non khí lực toàn thân của kiểu dịch luân như nước bị tháo buông anh ra sau đó tê liệt ngã xuống hắn nghĩ rằng mang thai chỉ là cái cớ cô lấy để làm cho hắn không thể trở về tự thú không nghĩ tới là sự thật đáng chết hắn thật sự đáng chết tâm linh hiện tại ở đâu khải phong cậu nói cho tớ biết Cô ấy hiện tại đang ở đâu? Bệnh viện Đa Khoa Trần Thị Giấy tiếp theo, trong phòng đã không còn bóng dáng của Kiều Dịch Luân. Ngoài cửa phòng, hai người bảo vệ đã một trúng quyền, một bị đánh gục. Thở phào một hơi, tay chân Tiều Khải Phong mềm nhũn nằm trên sofa. Tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng sự tình đi đến bước này đã hoàn toàn nằm ngoài khống chế của anh. Hơn nữa, anh cũng không có lòng dạ nào trả thù, bởi vì hiện tại trong lòng anh nhớ mong nhất... Chỉ có một nữ nhân mà thôi Chia tay Chính là anh nhất thời xúc động mới chịu đáp ứng Ngay tại nhảy mắt lúc xoay người rời đi Anh đã sớm hối hận Nhưng là lòng tự trọng Đại nam nhân của anh không cho phép Anh lúc đó quay lại cầu hòa Hơn nữa trong lúc tỉnh quân nội nóng Anh sợ cô cảm xúc kích động Lại làm động thai khí Chỉ có thể cứng rắn trong đỡ rời khỏi bệnh viện Nếu không biết tiểu nữ nhân Làm anh thương thấu cân não kia Hiện tại có phải có còn khóc hay không Chị, nhanh chút, uống canh gà khi còn nóng, đây là canh gà tốt nhất, rất bổ." Trong phòng bệnh của bệnh viện, Giang Tình Quân tay chân nhanh nhẹn lấy ra một bát canh gà từ cặp lồng giữ ấm, ngồi vào bên giường. May mắn, cô nhịn không được mà thầm khấn A Di đà Phật, thật sự là Phật tổ phù hộ. Chị cô Nghe chuyện hot nhất tại audio.net